chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với、uh, kênh đọc truyện của lão trần hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với công tử điên khùng、uh, phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi mà hàn vũ tích hiểu lầm với lâm vân thì trong một lần giúp đỡ công tác bất ngờ hàn vũ tích được gặp、uh, ninh vi và cô nàng n i n h vi này chính là người mà lâm vân đã cứu được ở ga xe lửa số ba mươi và qua đó hàn vũ tích cũng biết được là sự thật không phải là lâm vân tới đốt tìm gái làng chơi mà còn vô tình cứu được một cô gái nữa cho nên chúng ta đến với phần của ngày hôm nay là chị muốn tìm lại tưởng niệm mina rất kỳ quái là giữa trưa vũ tích đi giúp đông giai gặp mặt khách hàng lẽ ra phải sớm về tới công ty mới đúng vì sao tới tận lúc tan tầm còn chưa thấy vũ tích trở về gọi điện thoại cho chị ấy cũng không có ai nghe máy chẳng lẽ chị ấy đã về trước s a o vì lo lắng cho hàn vũ tích cho nên vừa tan tầm n à n g liền trực tiếp trở về nhà đi tới cửa khu trung cư thì rõ ràng đã thấy chiếc xe phò của vũ tích đậu ở chỗ này bảo vệ còn đang hỏi đây là xe của ai mỹ na tới gần chiếc xe thì không thấy vũ tích đâu cửa xe vẫn mở đây là xe của ngươi à? tranh thủ lái đi chỗ khác ngươi đem xe của ngươi đậu ở chỗ này đã mấy giờ rồi nơi này đâu phải chỗ đỗ xe bảo vệ thấy mỹ na ngõ vào trong xe tưởng là xe của nàng liền yêu cầu mỹ na lái xe đi mang theo vẻ mặt đầy nghi vấn lái xe qua một bên trong lòng mỹ na tự nhủ là vì xeo xe của vũ tích lại đậu ở đây mấy tiếng liền cửa xe lại không đóng chẳng lẽ chị ấy gặp chuyện gì rồi s a o mina bắt đầu lo lắng cho hàn vũ tích chị ấy đỗ xe ở đây thì có khả năng chị ấy chỉ ở quanh đây thôi mina xuống xe đang chuẩn bị gọi điện thoại cho vũ đình bất quá vừa lấy điện thoại ra thì liền sững sờ bởi vì nàng trông thấy ở bãi rác cách đó không xa có một người đang nổi điên lục lọi trong đống rác vũ tích tỷ m i na kinh hãi suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại vũ thích tỷ bị làm sao vậy không dám nghĩ nhiều hơn m i na lập tức chạy tới vũ thích tỷ chị đang làm gì vậy nơi này là bãi rác mà m i na thấy cả người hàn vũ tích dính đầy rác vụn trên người bẩn thỉu vô cùng m i na quả thực không dám tin vào mắt mình vũ thích tỷ là người rất thích sạch sẽ cho dù trên quần áo có dính chút trò bụi chị ấy cũng mang đi rửa sạch vậy mà hôm nay không biết vì sao chị ấy lại biến thành như vậy ngừng lục l o ạ i hàn vũ tích có chút thất thần ngẩng đầu nhìn mỹ na mỹ na em đã trở lại rồi s a o sau đó lại cúi đầu tiếp tục lục l o ạ i trong đống rác vũ tích tỷ chị đang làm cái gì vậy mỹ na thấy vũ tích chỉ nói một câu lại tiếp tục lục l o ạ i liền tranh thủ kéo hàn vũ tích lại chị à mỹ na đã tan tầm rồi s a o hàn vũ tích cuối cùng mới hồi phục tinh thần vâng vũ tích tỷ chị làm sao vậy vì sao lại biến thành như thế này mỹ na n lo lắng hỏi m i na em về trước đi chị bị mất đồ chị muốn tìm lại hàn vũ tích nói xong lại muốn tiếp tục tìm vũ tích tỉ chị xem người chị đã dính đầy rác vụn kìa cho dù chị muốn tìm cái gì nhưng hiện tại trời đã tối ngày mai chúng ta lại tới tìm đến lúc đó em sẽ gọi thêm vũ đình giúp chị tùm đồ đã mất m i na bất đắc dĩ lần nữa giữ chặt hàn vũ tích lại lúc này hàn vũ tích với chú ý trên người đã rất bẩn lên s ừ n g sốt không phải là mình rất thích sạch sẽ s a o không nghĩ tới lại thành ra như vậy nhìn s ắ c trời thì quả nhiên đã tối rơi vào đường cùng hàn vũ tích đành phải đi theo mỹ na trở về quyết định ngày mai phải tìm cho được chiếc vòng cổ một đêm đều ngủ không ngon giấc hàn vũ tích cứ một mực suy nghĩ tới chiếc vòng cổ kia đã bị mình ném đi đâu cho nên trời vừa sáng thì nàng đã vùng dậy mỹ na xin công ty cho chị nghỉ một ngày chị muốn đi tìm vật đó hàn vũ tích nói xong liền muốn ra khỏi cửa à vũ tích tỷ rốt cuộc là chị bị mất cái gì mà đến cả cơm sáng cũng không ăn công việc cũng xin nghỉ nó có quan trọng lắm không nếu không buổi chiều em cũng xin nghỉ giúp chị tìm lại mà nó là cái gì vậy mina thấy vừa mới sáng sớm hàn vũ tích đã ra ngoài tìm đồ liền rất khó hiểu ngay cả cơm cũng không ăn đồ vật đó quan trọng như vậy sao không có gì chỉ là một chuỗi vòng cổ hàn vũ tích vừa nghĩ tới c h i ế c vòng cổ mất đi thì trong lòng liền đau đớn à, có phải c h i ế c vòng cổ mà sáng hôm đó em thấy chị đ e o hay không mi na ngạc nhiên hỏi vô ý thức nhìn sang chiếc cổ trắng nõn của hàn vũ tích quả nhiên chiếc vòng cổ rất đẹp kia đã không còn nữa vũ tích tỉ vì sao chị lại biết chiếc vòng cổ kia rơi ở bãi rác nhỡ đầu nó bị mất ở chỗ khác thì sao mi na muốn khuyên nhủ hàn vũ tích là không cần phải tìm bãi rác để tìm vòng cổ tuy chiếc vòng cổ đó rất đẹp nhưng cũng không thể vì nó mà nghỉ việc à v u ố n g chi chiếc vòng cổ đó rốt cuộc rơi ở đâu còn không biết hàn vũ tích ảm đạm xoay người nhìn ra cửa mi na thấy mình không cách nào khuyên nhủ đành phải mặc kệ buổi chiều mình cũng xin nghỉ giúp chị ấy tìm vậy mi na tới công ty nhưng vẫn lo lắng cho vũ tích nàng cảm thấy tinh thần của chị ấy hiện tại không được tốt ngẫm lại liền gọi điện cho vũ đình vũ đình không biết vì sao ngày hôm qua chị em ở bãi rác tìm kiếm trước vòng cổ chị khuyên thế nào mà chị ấy cũng không nghe hôm nay còn bảo chị xin nghỉ hộ nữa buổi sáng cơm còn chưa ăn thì đã ra ngoài đợi lát nữa em tới xem thế nào cái gì chị nói vũ tích tỷ tìm lại cái vòng cổ mà chị ấy đã ném đi à vì cái gì chứ điện thoại truyền tới t h a n h âm lo lắng của hàn vũ đình à là do hàn vũ tích ném đi ư vậy thì vì sao chị ấy còn muốn đi tìm vũ đình mina còn chưa nói hết thì điện thoại của vũ đình đã tắt đoán chừng là vì quá lo lắng cho vũ tích tỷ có vũ đình bên cạnh mina cũng thở phào ra một hơi xin hỏi hàn vũ tích có ở văn phòng không mina vừa để điện thoại xuống thì liền có một nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào người là ai tìm chị ấy có việc gì mina hỏi nam tử kia à ta chỉ là một khách khách hàng của nàng ấy ta muốn hẹn nàng ấy để nói chuyện công việc không biết nàng ấy có ở đây không người nam tử trả tuổi vừa nói vừa ngó đầu nhìn quanh nhưng y không thấy hàn vũ tích người có phải hay không là muốn mua sản phẩm của công ty mina thấy thế lập tức hỏi à đúng vậy công ty chúng ta muốn mua một số sản phẩm cần phải thương lượng với nàng ấy vậy à vậy người tới văn phòng nghiệp vụ mới đúng phòng của chúng ta không chịu trách nhiệm tiếp thị sản phẩm còn có vũ tịch tỷ đã xin nghỉ việc vài hôm mina trả lời người thanh niên này nhưng trong lòng có chút hoài nghi một người muốn nói chuyện về công việc sao không nói chuyện ở phòng khách lại phải chạy tới tận đây để nói chuyện chẳng lẽ là do ai mang vào s a o ách ta biết rồi người thanh niên này suy nghĩ quyết định vẫn là tới phòng nghiệp vụ trước mua l ê n một ít sản phẩm của công ty này sau đó mới chậm r g i tiếp cận vũ tích bệnh đã tìm được nơi làm việc của cô gái kia dựa vào thực lực của gia đình và tướng mạo của y y tin tưởng là cho dù phải cạnh tranh với nhiều nam nhân khác thì cũng không thành vấn đề h u ố n chi chồng của vũ tích còn là một tên điên lại còn đi tới nhà ga để chơi gái hôm nay phương bình vừa đi làm liền gặp phải tần thăng trong nội tâm cả kinh không nghĩ tới là người này thực sự tìm tới nhưng nàng vẫn kiên trì đưa y tới văn phòng của hàn vũ tích còn phải nói người mà y muốn tìm tên là hàn vũ tích nữa mấy ngày nay thì lâm vân rất thoải mái hắn thầm nghĩ là ở một chỗ không có ai làm phiền vẫn là tốt hơn lực lượng tinh vân nhờ đó mà đã khôi phục hoàn toàn nhưng rất nhanh đã tới ngày mùng tám xem ra mình vẫn phải tới công ty báo danh mới được bằng không thì cũng có chút quá mức không nói nổi quảng trường hoàn tân được xem như nơi sầm uất của thành phố phụng tân cho nên giá khách sạn mà lâm vân thuê không rẻ chút nào hiện tại lực lượng tinh vân của hắn đã hoàn toàn khôi phục vì để nhanh hình thành tinh hồn lâm vân quyết định sau khi tới công ty sẽ tìm một phòng ở có hoàn cảnh yên tĩnh mà tá túc lúc lâm vân tới công ty ở tầng chín tòa nhà tân hợp cả cái văn phòng lớn như vậy chỉ có lèo tèo vài người người nào cũng có vẻ uể oải lười biếng trong nội tâm của lâm vân cười thầm quả nhiên mọi người đây cũng nghĩ như mình đến chỉ làm việc cho qua ngày chậm rãi đi tới phòng tiêu thụ đi thẳng vào trong lúc này mới có người trong công ty phát hiện ra anh tìm ai một tiểu tử tuổi trường ngoài hai mươi chút béo nhìn lâm vân hỏi lúc nói chuyện hai con mắt của y híp lại thành một đường kẻ nhỏ à tôi tới từ phòng tiêu thụ của hồng tường ở phần r ă n g lâm vân còn chưa nói hết lời a ngài chính là lâm quản lý do công ty trên phái tới sau hôm ba mươi chúng tôi đã nhận được thông chi của công ty hôm nay tất cả mọi người tới đây là chuẩn bị c h o ngài tới tôi gọi là hồ thanh hoan nghênh lâm quản lý tiểu từ béo này vội vàng chào hỏi lâm vân nhìn cả cái văn phòng lớn như vậy mà chỉ có bảy người không khỏi thầm than may mắn là họ đều đến nếu không quay đến thì phòng trường muốn tìm một người để nói chuyện cũng không có tất cả mọi người đều đã ở đây vậy thì chúng ta mở một cuộc họp lâm vân nghĩ thầm đã đến đây rồi thì cũng nên phát biểu vài lời nếu không trở về lại không biết báo cáo thế nào nhưng mà ổng thanh muốn nói lại thôi nhưng cái gì là con trai mà nói chuyện ấp á ấp úng vậy lâm vân nhíu mày hỏi hồ thanh nhưng từ khi vài vị quản lý ở nơi này rời đi thì đều do cam giao phụ trách hiện tại cô ấy không có ở đây mà đang ở cửa hàng hồ thanh thấy lâm vân có chút mất hứng vội vàng nói tới cam giao à chẳng lẽ là chỉ có một mình cô ấy đi bán hàng sau quá bận rộn như vậy vì sao tôi thấy các anh lại rất thanh nhàn thì phải l â m vân thuận miệng nói ra kỳ thực trong nội tâm chỉ là muốn sớm mở một cuộc họp chứ hắn cần gì làm khó xử tên béo này nhưng những người khác nghe thấy vậy lại dùng mình vì quản lý tiêu thụ mới tới này quả nhiên là khó lường xem ra hắn muốn khai đào với vài người để lấy uy nếu là có chút năng lực thì đã sớm đi rồi việc gì phải ngồi ăn rồi chờ chết ở nơi này phần lớn những người này ở lại đây chỉ là muốn nhận tiền lương mà không cần làm việc mà thôi vậy thì ngày mai đợi cam giao tới thì họp sau đúng lúc này mọi người ở đây cảm thấy bất an lâm vân liền nói rời cuộc họp sang ngày mai mấy người trong phòng càng nghĩ liên miên lâm vân không quan tâm thấy thái độ của họ vứt lại một câu rồi rời đi hắn chỉ ước gì hội nghị không bao giờ được mở các người thích làm gì thì làm chỉ cần đừng làm phiền tới ta là được thấy lâm vân chỉ nói vài câu với hồ thanh liền rời đi mọi người trong văn phòng đều suy đoán vị lâm quản lý này rốt cuộc là muốn thế nào cậu xem có phải hắn muốn đến cửa hàng hay không không nhất định có khả năng là đi gặp người quen vị lâm quản lý này thật kỳ quái cậu xem quần áo hắn mặc t o à n đô rẻ tiền c o n sách theo một cái ba lô vào công ty thật là có cá tính n h a cái này có là gì hiện tại các sếp đều thích chơi trò này nhưng vị lâm quản lý này thực trẻ tuổi dù sao thị phần ở phụng tân cũng không đoạt lại được cần gì phải chọc giận hắn đúng vậy mọi người chỉ cần ở đây đến công ty giải tán là xong tôi cũng không có tính toán ở đây lâu đợi xem sao nếu ngày mai họp mà bị khai trừ thì tôi liền ra ngoài mở cửa hàng buôn bán cũng may là tôi độc thân một người ăn no cả nhà không đói bụng họ thành híp mắt phát biểu ý kiến của mình lâm vân đi ra khỏi văn phòng liền đi tìm chỗ ở khách sạn ở thì quá tốn kém một đêm đã muốn vài trăm nguyên mà với số tiền ít ỏi trong túi hắn cũng trả ở được lâu về việc của công ty thì từ lúc hắn bước ra khỏi cửa đã quên không còn sót lại một mống phụng tân là thành phố trung tâm của tô nam dân số ước chừng gần một ư ơ i triệu so với cả nước thì đây cũng là một thành phố tương đối lớn lâm vân đi trên đường phố phồn hoa trong lòng tự nhủ khó trách hồng tường không nỡ bỏ cái thị phần phụng tân nơi này xác thực là một nơi tiêu thụ sản phẩm đắt tiền rất tốt lâm vân phòng chừng đường tử yên phái mình tới đây không phải là mong chờ mình mở rộng thị phần mà là muốn mình mau mau biến khỏi tầm mắt cô ta cô ta không nỡ bỏ thị phần ở phụng tân khẳng định là còn có thể phái thêm người tới chính mình chỉ là một cái pháo hôi mà thôi nhưng nếu cô ta coi mình như pháo hôi mình sẽ thỏa mãn mong muốn của cô ta dù sao đến lúc mở cuộc họp mình nên làm cái gì thì vẫn cứ làm cái đó điều này cũng hợp với ý của lâm vân hiện tại đã có tiền để xài tháng sau dùng hết tiền rồi thì lại có tiền lương không cần phải làm bất cứ chuyện gì đây chính là điều hắn muốn phòng ở nội thành của phụng tân quả nhiên rất đắt một phòng khoảng bốn mươi m ô n g đã tốn hơn ba nguyên một tháng tìm tới giữa trưa mà cũng chẳng tìm được căn phòng nào thích hợp thậm chí lâm vân còn nghĩ tới là có nên kiếm một chút tiền trước rồi mới tiến hành tu luyện hay không thế nhưng trong nháy mắt hắn đã bác bỏ ý kiến này hiện tại thực lực của mình còn quá thấp tinh hồn còn chưa có hình thành nếu tới thế giới ngầm đánh bạc hay đánh cuộc gì đó gặp phải một hai người luyện võ châu bò không chừng mình còn không phải là đối thủ của người ta nếu như mình phát minh ra một đồ vật gì đó viễn siêu ở thời đại này không nói tới thời gian kiếm l ợ i rất chậm mà cho dù bán đi được kiếm tiền nhanh nhưng sẽ bị người khác chú ý tới rất có thể bọn họ sẽ phái người tới làm phiền mình đến lúc đó càng không có thời gian rảnh mà tu luyện cho nên chờ khi thực lực của mình viễn siêu thế giới này mới có quyền chủ động nói chuyện suy đi nghĩ lại tốt nhất vẫn là tìm nơi yên tĩnh mà tu luyện cho dù có muốn ngẩng cao đầu rời đi thì cũng phải chờ tới khi mình kết thành nhất tinh hãng nói đành phải như vậy không tìm được nhà trung tâm thì đến địa phương xa hơn dù tới công ty làm hay không thì cũng không sao cùng lắm thì mua một chiếc xe đạp mà đi đi khắp cả khu vực gần tòa nhà tân hợp thì anh thấy một tờ giấy thông báo dán ở một góc tường trên đó có ghi là muốn tìm người ở cùng phòng nhìn tờ giấy này có vẻ mới được dán lên người viết trên giấy giới thiệu mình là một ông già hơn sáu mươi tuổi đang ở một căn phòng nhỏ cách đây không xa vì giá phòng hơi cao mà lại có hai phòng tách biệt cho nên muốn mời một người ở cùng phòng giá một tháng chỉ là một n g h n hai trăm nguyên hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh sạch sẽ yêu cầu bạn cùng phòng là con gái hoặc người già từ 60 tuổi trở lên, chỉ cần phù hợp với những yêu cầu trên thì yêu cầu với xin gọi lên cần những chỉ phù hợp vào XXX số 2103 điều kiện của căn phòng này rất phù hợp với suy nghĩ của lâm vân khung cảnh yên tĩnh giá tiền hợp lý nhưng hắn lại không phù hợp với yêu cầu của người ta lâm vân suy nghĩ một lát quyết định vẫn lên gọi điện thoại hỏi thử xem vô luận thế nào cũng không thể buông tha cho gì là chỉ một cơ hội nhỏ nhoi thôi lấy điện thoại di động ra thì hắn phát hiện điện thoại mình đã hết pin cũng không thèm để ý đi tới một quán bán đồ ăn vặt d ư a đường gọi nhờ điện thoại người tìm ai bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ mang đậm khẩu ngữ địa phương à ta gọi để thuê phòng ta muốn đi tới đó xem trước không biết có được hay không lâm vân cố ý giả giọng của người già nghe giọng nữ trong điện thoại thì lâm vân đoán chừng là một phụ nữ trung niên tuổi chừng khoảng ngoài năm mươi bất quá hắn cũng không quan tâm tới những cái này hắn chỉ cần có một chỗ yên tĩnh để tu luyện là được cùng lắm thì trả thêm tiền cho bà ta dù sao giá phòng ở đó cũng không thể đắt hơn giá phòng ở những nhà trọ trung tâm thành phố về phần đối phương bao nhiêu tuổi không phải là vấn đề đối với hắn cũng được người tới xem đi địa chỉ số nhà 603 t ổ 38, ngõ hạnh hoa bên kia nói xong dừng lại một chút rồi mới cúp điện thoại ngõ hạnh hoa là ở đâu lâm vân thả điện thoại xuống vẻ ngặt nghi vấn trong lòng hắn tự chủ là đừng có xa nội thành quá nha nếu chỗ ở cách công ty khóa xa thì đi lại sẽ bất tiện ta biết ngõ hạnh hoa ở đâu ngõ hạnh hoa trên đường chiêu đình ta đến đó vài lần rồi chỗ đấy cách đây không xa lắm đâu qua trạm xe điện ngầm số sáu là tới không phải rất xa ơ lâm vân cảm thấy nghi ngờ không phải rất xa thì chính là trong nội thành của thành phố giá phòng ở đó sao có thể chỉ là một n h n a i trăm nguyên một tháng chứ, chẳng lẽ là lừa đảo sao nhưng đảo mắt lâm vân liền cười cho dù là lừa gạt thì mình sợ cái gì chẳng lẽ còn sợ người khác cướp bóc mình s a o tuy hiện tại mình chưa hình thành tinh hồn nhưng cũng không phải là ai cũng có thể cướp bóc được vẫn nên đi xem một chút c h ạ m sát điện ngầm số sáu ở gần đây lâm vân mất chỉ hai mươi phút là tìm được ngõ hạnh hoa tuy tên ngõ rất là yêu nhã nhưng nhà cửa ở đây lại rất cũ kỹ xem ra nơi này phải có lịch sử từ mười đến mười lăm năm trở lên nhưng lâm vân vừa vào thì liền có chút yêu thích nơi này ngay không vì cái gì khác chỉ vì hoàn cảnh nơi này xác thực rất yên tĩnh hơn nữa linh khí ở đây không tồi ít nhất còn hơn chỗ khách sạn mình ở rất nhiều rất nhanh tìm được nhà số 603 l à ở gần một cái hồ nhân tạo bên cạnh hồ có một tấm bảng ghi là hồ hạnh hoa lâm vân nhìn thấy hồ nước không phải là sạch sẽ nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn cái hồ này còn hôn hồ nhân tạo khu trung cư chán chỉ cần vài năm là đã bốc mùi người tìm ai lâm vân vừa tới cửa nhà 603 đã bị một bác gái chặn lại lâm vân nghe thấy thanh âm này liền đoán ra bác gái này chính là nữ nhân trên điện thoại b à n nãy vội vàng nói à cháu chính là người đã gọi điện thoại cho bác lúc trước cháu tới đây để xem trước phòng trọ bác gái nghi ngờ nhìn lâm vân cả nửa ngày mới lên tiếng vừa rồi có người gọi điện thoại cho ta nhưng nghe thanh âm là một người đã cao tuổi tiểu tử ta thấy n g ư ờ i cũng chỉ mới khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu mà thôi chẳng lẽ chính là ngươi s a o vâng là cháu ạ có thể vừa rồi điện thoại trong quán hơi cũ cho nên bác nghe nhầm lâm vân thầm đổ mồ hôi không ngờ bác gái này có tính cảnh giác khá cao không phải là người già à nhưng chỗ ta cần là con gái vì sao ngươi bác gái nhìn lâm vân có chút trần trờ à về vấn đề này nếu ở cùng phòng thì có gì khác nhau đâu chứ dù sao mỗi tháng cháu cũng sẽ đúng giờ trả tuyển thê nhà cho bác bác yên tâm đi cháu tuyệt đối không nợ tiền nhà dù chỉ một đồng lâm vân vội vàng dùng tiền nhà để cho bác gái có thể tiếp nhận hắn đã như vậy thì ngươi đi theo ta vào nhìn phòng nói tới đây bác gái trung niên liền cầm lấy cái chùm chìa khóa dẫn theo lâm vân lên tầng bác gái đồng ý cho hắn vào không biết là do lâm vân thuyết phục được bác gái hay là do bác gái này cảm thấy lâm vân không phải là người xấu bác ở tầng một như vậy người muốn ở cùng phòng với cháu không phải là bác sao lâm vân vốn tưởng rằng là bác gái này là người yêu cầu ở cùng phòng nhưng thấy bác gái này hình như ở tầng một cho nên khả năng người đó không phải là bác gái không phải là một khách trọ của ta bởi vì một người không ở hết hai phòng lớn như vậy mà công ty của cô ta hình như có vấn đề gì đó nên kinh tế gặp khó khăn vì muốn giảm bớt tiền thuê nhà nên cô ta mới đồng ý mời thêm người đến ở cùng phòng bác gái trung niên bất đắc dĩ nói chắc là không thu đủ tiền thuê nhà của người kia hóa ra không phải là bác gái trung niên này n g h e bà ta vừa nói thì hình như đó là một cô gái nhưng trên giấy thông báo lại nói là một cụ già sáu mươi chẳng lẽ mình nhớ nhầm đến nơi rồi bác gái cắt đứt suy nghĩ của lâm vân khi bác gái mở cửa phòng ra l â m v â n rốt cuộc mới biết vì sao cái phòng này lại rẻ như vậy tuy trong phòng được thu thập rất sạch sẽ nhưng diện tích thì chưa tới bốn mươi m hai vậy mà còn nói là một người ở không hết phòng này xác thực là một cái phòng đơn rồi sau đó bị tách ra thành hai phòng bên ngoài thì có một phòng khách rộng chưa tới mười m hai diện tích phòng bếp và phòng vệ sinh cộng lại cũng không vượt quá sáu m hai lâm vân lại đi tới cái phòng muốn cho thuê kia nhiều nhất chỉ mười mét vuông chỉ có một cái giường trống còn lại không có gì cả bất quá bố cục này cũng có thể chấp nhận được chỗ gần cửa sổ thì khá là trống trải thích hợp cho lâm vân tu luyện thôi đành chấp nhận ở tạm đây vậy đợi khi tu luyện tới tinh hồn thì mình sẽ ra ngoài kiếm chút tiền mua căn nhà nhỏ thì mới có thể an tâm tu luyện cũng không cần gian khổ như hiện tại nữa cháu chấp nhận thuê căn phòng này còn tiền thuê nhà là đưa luôn cho bác sau lâm vân nhìn bác gái hỏi không phải là đưa cho tiểu à mà ngươi giao cho ta trước cũng được tiền thuê cả căn phòng này là hai n g h n hai trăm nguyên một tháng trên giấy tờ có ghi mỗi người trả bao nhiêu không bác gái trung niên suy nghĩ một lát vẫn là bảo lâm vân đưa tuyển thuê nhà cho mình là một n g h n hai trăm nguyên bất quá trong phòng không có chăn gối gì cả buổi tối c h o ngủ thế nào được lâm vân đương nhiên nghe thấy ngữ điệu thay đổi của bác gái nhưng vẫn tỏ vẻ không để ý dù sao thì mình chỉ cần có chỗ ở là được về phần tuyển thuê nhà thì giao cho ai trả vậy xem ra người cùng phòng này cũng là một người gian xảo à hai người chia đều tiền phòng mỗi người đáng ra là một một trăm n g u y ê n mới đúng nhưng người này lại muốn mình trả một hai trăm n g u y ê n còn người kia chỉ phải trả một nguyên quả nhiên giỏi tính toán tuy nhiên lâm vân cũng không quan tâm tới món tiền nhỏ nhặt đó có chỗ ở là tốt rồi tiền đối với hắn mà nói chỉ cần đủ để sinh hoạt là được không so đo nhiều ít nếu không phải trong túi áo của hắn không còn nhiều tiền lắm thì hắn cũng sẽ không tìm tới một cái phòng phải ở hai người thế này mặc dù người trong cùng phòng có chút dối trá nhưng thoạt nhìn người đó có vẻ thích sạch sẽ bình thường một người già thích sạch sẽ cũng không phải là nhiều tiểu tử phòng này là n g ư ờ i thuê những vật dụng hàng ngày cùng với chăn mền đương nhiên do n g ư ờ i tự mua chẳng lẽ còn muốn chủ nhà cho n g ư ờ i chuẩn bị s a o bác gái có vẻ không hài lòng với yêu cầu của lâm vân vậy mua những đồ đạc này tốn chừng bao nhiêu lâm vân hỏi ta thấy n g ư ờ i chỉ mang theo một cái bọc nhỏ p h ò n g chừng cũng không có vật dụng hàng ngày nhỉ những đồ linh tinh như chăn mền trậu rửa mặt kem đánh răng bàn trải gì đó cộng lại cũng cần phải bảy tám trăm nguyên nếu muốn mua đồ tốt hơn thì cần phải hơn một ngàn nguyên vậy cháu sẽ đưa cho bác sáu ngàn nguyên trừ đi ba tháng tuyển thuê nhà còn lại thì giúp cháu mua một ít vật dụng hàng ngày tiền thừa thì bác cầm luôn đi lâm vân đến tiền liền đưa cho bác gái trung niên này bác gái rất vui vẻ nhận tiền thật không ngờ tên gia hỏa mới thuê phòng này lại ra tay hào phóng như vậy tốt tốt ta nhất định sẽ giúp người mua đủ đây là chìa khóa phòng người cầm lấy ta đi mua đổ hộ người luôn ba gái trung niên nói xong liền đi xuống tầng giống như sợ lâm vân đổi ý vậy đi đường nhanh như vậy không hề giống một người năm mươi tuổi chút nào lại nói về tống duy sơn tống duy sơn vô lực ngồi xuống một cái ghế đàn dương kiểu cũ ngồi bên cạnh ông ta là vài vị huynh đệ lần này để cho tống lôi mang theo ngũ thải phỉ tới phụng tân là chủ ý của ông ta không để cho tống lôi biết cũng là chủ ý của ông ta luôn nhưng thật không ngờ một kế hoạch tưởng tưởng như là thiên y vô phùng rất khó thất bại hết lần này tới lần khác lại thất bại lúc ông ta làm ra quyết định này vài người huynh đệ của ông ta đều cật lực phản đối nhưng n g ta vẫn cố chấp để sắp xếp kế hoạch xem ra kế hoạch để cho tống lôi mang đi ngũ thải phỉ mà bản thân con bé không biết là mình mang theo đúng là có lỗ thủng hiện tại tống duy sơn rất hối hận viên ngũ thải phỉ này có thể nói là một cơ hội để tống gia trở lại thời kỳ hoàng kim từ khi tập đoàn ngũ vân của tống gia sản xuất nhầm thuốc có chứa độc thì chưa gượng dậy nổi thậm chí phụ thân của tống duy sơn là tống cách cũng bởi vì chuyện này mà thanh danh tổn hại hai năm trước đã về hưu sau khi tống cách rút lui khỏi địa vị hạch tâm của bộ máy trung ương tống gia càng lúc càng bê bát tuy tống gia còn có một vài người làm trong quân đội nhưng lực ảnh hưởng đã không bằng như trước cũng bởi vì chuyện này mà việc kết hôn của tống lôi vốn muốn tổ chức vào năm trước thì đã bị lý gia kiếm cớ mà t ỷ hôn vị hôn phu của tống lôi là lý danh sinh đại công tử của lý gia kinh thành ông ngoại của lý danh sinh lý hồng quốc là phó chủ tịch nước của hoa hạ tuy tống lôi lớn lên rất xinh đẹp lý danh sinh cũng thẩm mến nàng nhưng lý gia vì muốn liên kết thành liên minh với trương gia kinh thành cho nên đã để cho lý danh sinh đính hôn với trương mộ tuyết của trương gia trương gia mặc dù không có quan lớn làm ở trung ương nhưng lại là một đại gia tộc có các mối quan hệ khổng lồ hơn nữa sản nghiệp của trương gia trải rộng toàn cầu là một gia tộc khá nổi tiếng trên thế giới trương gia cần lực lượng chính trị của lý gia mà lý gia cũng cần lực lượng kinh tế dồi dào của trương gia và các mối quan hệ rộng khắp như vậy hai gia tộc liên hiệp lại càng là như hộ thêm cánh tuy lý g i à n h sinh rất ngưỡng mộ tống lôi nhưng mệnh lệnh của lão gia tử ý nhất định phải nghe huống hồ nhan sắc của trương mộ tuyết cũng không kém tống lôi là mấy vì vậy y mới buông xuống tâm tư thực lực của tống gia bị suy yếu một mảng lớn tăng thêm ba năm trước đây xảy ra chuyện chế ra độc dược sản phẩm tây lăng bảo tâm hoàn của tập đoàn chẳng những không thể giảm bớt bệnh tim cho người bệnh mà còn khiến bệnh tình của người bệnh trở nên xấu đi liên tục phát sinh án mạng tuy đã kịp thời thu hồi lại các sản phẩm nhưng hậu quả thì vẫn còn tống cách vì bị chuyện này tạo l ê n áp lực rất lớn mà không thể không về hưu do tống gia dùng y dược là sản nghiệp cho nên tài chính của họ bị đả kích nặng nề mấy nhà máy chế thuốc lần lượt phá sản nếu không phải do nhân mạch của tống gia khá rộng lại cộng thêm nội t ì n h thâm hậu thì đã hoàn toàn suy tàn một đại gia tộc mười ngày trước trong một cuộc đấu giá ngầm tống gia mất gần một trăm triệu nguyên mới mua được viên ngũ thải phỉ này nếu ở ba năm trước thì một trăm triệu nguyên đối với tống gia mà nói không đáng là bao nhưng trong hoàn cảnh hiện tại đ ó là một món tiền phi thường lớn tống gia thực ra muốn mua mua viên ngũ thải phỉ này là vì tống gia quyết định chuyển từ chính trị sang buôn bán viên ngũ thải phỉ này không có tác dụng gì với tống gia hết nhiều nhất chỉ là một viên bảo thạch mà thôi nhưng đối với gia tộc rốt vê kéu ở anh mà nói thì nó vô cùng trọng yếu trên thế giới này nói về kinh tế thì gia tộc r o t vê kéu tuyệt đối là đứng top ba gia tộc giàu nhất thế giới nói là phú địch khả quốc thì cũng không hề khoa trương rất nhiều quốc gia có tổng gdp mấy năm còn chưa chắc bằng một nửa tài sản của gia tộc rốt vê kéu này v i ể n ngũ thải phỉ ngoại trừ vẻ ngoài của nó ra thì nó còn có một công năng trọng yếu chính là chữa được bệnh huyết hãn bệnh huyết hãn này cũng không thực sự coi là bệnh nhưng người có bệnh trạng của huyết hãn mỗi ngày đều không ngừng chảy ra mồ hôi đỏ giống như hãn huyết bảo mã bệnh thân thể ngoại trừ suy yếu ra thì không có bệnh trạng gì khác cho dù có kiểm tra toàn thân cũng không phát hiện ra vấn đề được y học trên thế giới liệt vào trong m ộ ư ơ i căn bệnh của thế kỷ cho nên chữa trị nó vô cùng khó khăn cả thế giới người bị bệnh huyết hãn này không vượt quá trăm người là một căn bệnh cực kỳ hiếm lạ đương nhiên bị huyết hãn và bị bệnh huyết hãn là hai cái khái niệm bất đồng bị huyết hãn thì ít nhất còn có thể trị liệu nhưng bị bệnh huyết hãn thì tuyệt đối không cách nào chữa trị được bởi vì cho dùng có dùng bất cứ dụng cụ hiện đại nào cũng không thể tìm ra vấn đề gây ra bệnh huyết hãn mà viên ngũ thải phỉ này lại có thể trị được bệnh huyết hãn là do một người mỹ ngẫu nhiên phát hiện ra y cũng là một người bị bệnh huyết hãn mà y có một thú vui yêu thích đó là sưu tập ngọc thạch châu báu có một lần y tìm được một viên ngũ thải phỉ liền đeo nó lên người rõ ràng lại phát hiện cành bệnh huyết hãn bẩm sinh của mình không có phát tác nhưng chỉ cần tháo viên ngũ thải phỉ xuống thì căn bệnh lại xuất hiện hơn nữa mỗi lần đeo ngũ thải phỉ bệnh trạng của huyết hãn có dấu hiệu giảm bớt phát hiện này khiến cho y mừng rỡ như điên sau khi đeo ngũ thải phỉ này được ba năm thì ngũ thải phỉ bỗng n h i n vỡ nát nhưng canh bệnh huyết hãn của y đã hoàn toàn khỏi hẳn lúc này y mới công bố kỳ tích này cho người khác biết mặc dù người bị bệnh huyết hãn là rất hiếm nhưng cũng nhờ vậy mà giá cả của viên ngũ thải phỉ này cũng được tăng lên rất nhiều lần người bị bệnh huyết hãn tuy rằng ít nhưng không phải không có người thừa kế duy nhất của gia tộc r o t h wow ở nước anh là savi chính là bị bệnh huyết hãn này tuy gia tộc r o t h wow đã tìm kiếm ngũ thải phỉ khắp nơi nhưng loại đồ vật này lại chỉ có thể ngộ không thể cầu không ngờ ở lần đấu giá ngầm cả phần giang lại xuất hiện một viên ngũ thải phỉ tống gia cơ hồ đã đem hết toàn lực để mua về viên ngọc này đây cũng vì là những người hội đấu giá đều không biết là gia tộc rốt vê đang cần một viên ngũ thải phỉ cho nên tống gia mới có thể mua được nó về nếu có người cũng biết được gia tộc rốt vê ở anh cần mua ngũ thải phỉ phỏng chừng cho dư tống gia có đưa ra số tiền gấp đôi gấp ba cũng chưa chắc đã mua được cái này cũng khó trách chuyện mà gia tộc rốt vờ ở anh cần một viên ngũ thải phỉ tống gia chỉ trong lúc vô tình phát hiện ra thôi phòng chừng không lâu sau thì tin tức này sẽ được tuyên bố trên toàn thế giới lúc đó có muốn không biết cũng khó bởi vì lần đấu giá này cử hành ở phần giang cho nên gia chủ tống gia là tống duy sinh quyết định không cần phải khua chiêng gióng trống để hộ tống ngũ thải phỉ mà để cho con gái mình tống lôi đang ở phần giang dưới tình hình không ai biết mang viên ngũ thải phỉ kia trở về phụng tân tống giang sẽ phái vài người khác hộ tống một viên ngũ thải giả đi về kinh thành tống lôi đến phần giang là từ một tháng trước nàng đến phần giang là vì việc khác chuyện này ngoại trừ vợ chồng tống duy sơn biết ra thì người bên ngoài không ai biết hết vừa vặn đó cũng là thời gian viên ngũ thải phỉ kia bán đấu giá hơn nữa mỗi lần tống lôi ra ngoài đều đeo khẩu trang ở phần giang cũng không ai quen biết lần này tống lôi tới phụng tân cũng là vì công việc cá nhân không ai sai khiến cả cho nên tống duy sơn quyết định dùng một nước c ử hiểm không báo trước cho tống lôi để viên ngọc vào trong túi sách của nàng sau đó phái người mang tiếp viên ngũ phải phỉ giả rời khỏi phần giang đi kinh thành chỉ cần viên ngũ thải phỉ được đưa tới phụng tân thì kế hoạch của tống du sơn liền thành công bởi vì phụng tân rất gần với yến kinh của hoa hạ quốc hầu như tất cả tinh anh của tống gia đều được phái tới phụng tân nếu như viên ngũ thải phỉ này vừa tới sẽ lập tức liên lạc cho gia tộc ruth well ở anh tiến hành đàm phán tống gia khẳng định là có thể bằng viên ngũ thải phỉ này kiếm được một món lời c á c h xù thậm chí tiến vào thập đại gia tộc lớn của trong nước cũng không phải là điều gì không thể trên thực tế thì kế hoạch của tống duy sơn là không có lỗ thủng quả nhiên viên ngũ thải phỉ giả còn chưa ra khỏi phần giang đã bị cướp đi thậm chí còn chết một người cái này nói rõ là vài gia tộc và tài phiệt trong nước đã biết chuyện của ngũ thải phỉ ngẫm lại mà xem ai chả muốn cùng với gia tộc r o s t v l o hợp tác buôn bán người thông minh cũng không chỉ có một mình tống gia thế nhưng thật không ngờ lúc tống lôi mang theo ngũ thải phỉ rời khỏi phần giang thì lại xảy ra vấn đề trên xe lửa còn có người nhắc nhở là nàng bị mất trộm tống duy sơn khẳng định nữ trộm cắp kia là hướng về cái hộp chứa ngũ thải phỉ bằng không vì sao hết lần này tới lần khác chỉ trộm mỗi cái hộp nhưng việc tống lôi ở phần giang chỉ có vợ chồng mình là biết sao có thể lộ ra tin tức chẳng lẽ là người của tống giả phần giang phản bội để lộ tin tức s a o bất quá tống d u y sơn lập tức bác bỏ suy nghĩ này người của tống gia ở phần giang tuy rằng ít nhưng đều là người cực kỳ trung thành hơn nữa những người này cũng không biết chuyện tống gia mua viên ngũ thải phỉ họ chỉ biết là phải hộ tống một đồ vật quan trọng tới kinh thành cũng không biết là tống lôi ở phần giang để viên ngũ thải phỉ và túi sách của tống lôi chính là con cả tống huy nó không có khả năng nói cho người ngoài biết chẳng lẽ là lúc nó bỏ vào túi sách đã bị người ta trông thấy hay sao ngũ thải phỉ xuất hiện vậy mà tới khi buổi đấu giá kết thúc các n g ư ờ i mới biết viễn r ằ n g n g ư ờ i sống ở phần giang mà ngươi lại không phát hiện ra n g ư ờ i khiến ta thực sự là thất vọng nói chuyện là một ông lão bảy mươi tuổi nhưng thanh âm tỏ rõ khí khái mười phần ông ta chính là một trong hai vị trưởng bối q u ả n sống của lâm gia lâm lộ trọng cũng là thành viên hạch tâm của gia tộc bởi vì hai năm nữa là về hưu nhưng lâm gia lại không có người kế tục cho nên lâm lộ trọng cũng nghĩ như tống gia muốn chuyển từ chính trị sang buôn bán cho dù ông ta có lui về nghỉ hưu thì trong chính phủ trung ương không còn người của lâm gia thế nhưng nhiều năm làm việc như vậy vẫn có các mối quan hệ trong chính phủ huống hồ lâm gia còn rất nhiều quan viên làm việc ở những giai tầng thấp hơn thậm chí là cấp tỉnh trưởng cũng có vài vị trọng thúc là lỗi của cháu đã quá sơ sót rồi lúc ấy cháu cũng có biết một phiên đấu giá ngầm được tổ chức ở phần giang nhưng thật không ngờ nơi đó lại xuất hiện viên ngũ thải phỉ mà gia tộc rốt e l l cần để chữa bệnh đến khi cháu nhận được tin tức thì viên ngũ thải phỉ này đã bị tống gia mua mất cháu lập tức phái người đi do thám nhưng lại nhặt được tin tức là ngũ thải phỉ đã bị người ta cướp đi tống gia còn chết mới một người hiện tại cảnh sát cũng đang tham dự vào trong đó mặc dù lâm viễn trương là gia chủ của lâm gia nhưng đứng trước mặt thúc thúc lâm lộ trọng của mình thì ông ta vẫn nơm nớp lo sợ chuyện tống gia mất biền ngũ thải phỉ ta đã biết có thể làm chuyện này chỉ có vài nhà thôi n g ư ờ i đi điều tra thêm một bên lại thăm dò tình hình của tống gia ngoài ra tình báo ở phần giang cũng nên được củng cố thêm được rồi ngươi hiện tại gọi toàn bộ con cháu của lâm gia tới đây ta muốn đánh giá xem có nhân tài nào đáng để bồi dưỡng hay không lâm lộ trọng nói xong có chút mệt nhọc ngồi tựa vào ghế bởi vì hôm nay có mặt người đứng đầu của lâm gia cho nên tất cả con cháu lâm gia đều phải tới hoàn hồ sơn trang trở lệnh n g h e thấy tin lão tổ tông muốn chọn người thừa kế sau này của lâm gia toàn bộ con cháu lâm gia đều âm thầm xoa tay kích động bọn họ đều mong mỏi có thể được vị gia gia này nhìn chúng sau đó hơn hai mươi vị thanh niên trả tuổi của lâm gia mặc quần áo chỉnh tề có mặt nhưng vẫn có một số cá biệt ăn mặc bình thường xem bộ dáng là muốn làm việc khác người lâm lộ trọng đưa ra đủ các loại vấn đề để hỏi hàn hậu bối của lâm gia vừa hỏi vừa quan sát lời nói cử chỉ của họ nhưng theo thời gian quan sát trôi qua trong mắt của lâm lộ trọng càng ngày càng tỏ ra thất vọng các người ra ngoài đi vất vả mệt nhọc hai tiếng mà không thu hoạch được gì qua hai giờ khảo nghiệm này lâm lộ trọng cảm thấy lâm ra không có người kế tục cả đám đều là công tử bột bề ngoài thì ngăn nắp chỉnh chu nhưng bên trong thì sáo rỗng ngoại trừ vài đứa có chút thông minh ra thì không một ai có thể làm việc lớn thở dài một tiếng lâm lộ trọng đột nhiên hứng thú rã rời cho dù mình có cố gắng t h ê m đi nữa thì cũng được gì chứ chính mình vừa rời đi thì chắc chắn lâm ra không kéo dài được bao lâu chẳng lẽ cổ nhân nói là không ai giàu ba họ không ai khó ba đời là có căn cứ sau quả nhiên là sinh vu y ê u hoạn tử vu y ê u nhàn tức là gì có gian khổ mới biết vươn lên còn an nhàn thì chỉ cắm đầu đi xuống lâm già đã sống trong giàu sang quá lâu rồi nhìn về thất vọng của lâm lão gia tử mấy huynh đệ lâm viễn trương đều cảm thấy hổ thẹn họ kép lâm viễn trong lâm gia là có mười hai người trước bốn người ở kinh thành hai người ở nước ngoài sáu người còn lại đều ở phần giang lão gia tử đã phải chạy tới phần giang để chọn người kế tục lâm gia thì nói rõ trong kinh thành cũng không trông mong gì trọng thúc lâm viễn trương tiến lên một bước muốn nói gì đó để an ủi người trụ cột của gia tộc này lâm lộ trọng khoát tay ngăn lại tường t a cũng không hy vọng gì với việc tìm kiếm được người thừa kế ở phần giang nhưng khi nhìn con cháu của lâm gia kém cỏi như vậy thì vẫn rất thất vọng tất cả con cháu của lâm gia phần giang đều có mặt ở đây s a o lâm lộ trọng suy nghĩ vẫn có chút không cam lòng còn có một người ở hồng kông hai người ở nước ngoài một người ở vân nam còn lại đều đã tới lâm viễn trương cẩn thận trả lời suy nghĩ một lát lại bổ sung còn có con trai thứ năm của cháu nhưng về sau đầu óc nó có vấn đề g a mất tích ở đâu cũng không rõ vì sao lâm gia còn có một người mất tích người làm gia chủ thế nào vậy cho dù đầu óc của nó có vấn đề thì cho người trông nóm nó không được s a o người khác biết được lại chê cười lâm gia chúng ta tâm tình của lâm lộ trọng có chút không tốt cho nên nói chuyện với lâm viễn trương không lưu tình chút nào vâng cháu biết nhưng lâm vân là bại gia tử không nói tới tính cách hoàn cố của nó trong thời gian ngắn nó đã đem ra sản giá trị mấy chục triệu nguyên tiêu xài không còn một mảnh loại nghịch tử như vậy thực sự là làm nhục nề nếp của lâm gia lâm viễn trương lập tức kể lại những việc làm của lâm vân ai dù sao nó cũng là người của lâm gia nếu tìm được nó thì dẫn nó về đừng để người bên ngoài chê cười chúng ta kể cả vợ của nó ở phần giang cũng đừng cho người khác khỉ dễ tốt lắm cứ như vậy đi về chuyện ngũ thải phỉ một khi có tin tức lập tức thông báo cho ta biết nếu như chúng ta có ngũ thải phỉ thì không cần đi tìm gia tộc rốt v e l é bọn họ sẽ tự động tìm tới chúng ta lâm lộ trọng nói xong liền đứng lên cả người mệt mỏi mà đi ra ở một gia tộc khác kim diệu ngươi xác định ngũ thải phỉ trong tay tống ra bị người ta đoạt đi rồi s a o ở kinh thành gia chủ của lý gia là lý hiến thành nhìn về phía một thủ hạ trung niên của mình hỏi đúng vậy hiện tại tống gia đã loạn thành một bầy nghe nói viên ngũ thải phỉ còn chưa kịp tới sân bay thì đã bị cướp đi đây là do một nhóm người mặc áo đen bọn họ giả dạng thành hiện trường tai nạn xa cộ cướp đi ngũ thải phỉ tống gia còn bị chết mất một người trung niên tên là kim diệu này trả lời À, ngũ thải phỉ đã bị người khác cướp đi rồi đối với chúng ta cũng là việc tốt tống gia không có ngũ thải phỉ thì không thể tiến hành hợp tác với gia tộc group w e l l được nữa cho nên không phải lo lắng tống gia bọn họ uy hiếp chúng ta chúng ta nên cảm ơn bọn cướp này mới đúng lý danh sinh vội vàng ngắt lời nói xong còn đắc ý nhìn sang mấy đệ huynh đệ của y ý. ý tứ rất rõ ràng là y muốn tỏ vẻ mình thông minh hơn bọn họ cháu sai rồi ngũ thải phỉ bị cướp đi lý gia chả có chỗ tốt nào ngược lại còn có chỗ hỏng nói chuyện là một nam tử trung niên đứng cạnh lý hiến thành lý danh sinh thấy là nhị thúc của mình lý hiếu công đang muốn đứng lên phản bác phụ thân của y là lý hiếu thành đã nói chuyện hiếu công nói rất đúng đồ vật bị mất tống gia sẽ nghi ngờ lý gia chúng ta đầu tiên cho nên lý gia cũng không có được chú tốt gì tuy tống gia hiện tại đã suy bại nhưng con rắn con rết chăm chân chết rồi vẫn còn nọc một khi họ muốn đấu với chúng ta cho dù chúng ta thắng được thì nguyên khí cũng đại thương mà nếu như ngũ thải phỉ trong tay lý gia chúng ta ngược lại thì chúng ta sẽ không có việc gì cả lý h i u thành nói xong không h ẳ hài lòng nhìn thoáng qua lý danh sinh lập tức nghĩ biện pháp để cho tống gia biết không phải là lý gia chúng ta lấy ngũ thải phỉ của họ sau đó phái người điều tra xem rốt cuộc ai lấy giá trị của ngũ thải phỉ tuyệt đối không phải đấu giá là có được đâu giá trị của nó có lẽ còn xa hơn dự đoán của chúng ta nhiều nói xong lý h i u thành nhìn sang những thành viên khác ở trong gia đình lúc này lại nói về lâm vân lâm vân đi vào gian phòng do gian phòng trống trơn cho nên hắn chỉ mất chút thời gian quét dọn hắn chuẩn bị tu luyện luôn hôm nay vài ngày nghỉ trước ở trong khách sạn hắn đã khôi phục hoàn toàn lực lượng tinh vân bây giờ đến quá trình hình thành tinh hồn lâm vân tính toán chắc cần mất nửa năm mới có thể hình thành tinh hồn tuy hình thành tinh hồn không có nguy hiểm như lúc hình thành tinh nguyên nhưng đây cũng là một bước mấu chốt trong toàn bộ quá trình tinh tu nó có quan hệ rất lớn trong việc về sau có thể tu tinh cao hơn hay không ở đại lục thiên hồng rất nhiều tu tinh giả bởi vì tinh hồn hình thành không được hoàn thiện cho nên không thể tu hành đến cấp độ cao lâm vân đương nhiên là biết rõ điều này có ba bước mấu chốt để tu luyện tới kiểu tinh mà bước thứ nhất chính là hình thành tinh hồn tinh hồn càng thuần khiết thì nền tảng tu tinh càng cao mà có nền tảng rồi tu luyện cũng dễ dàng hơn kỳ thực tinh hồn ở giới tu chân tương đương với là trúc cơ b ệ n chỉ khi đến trúc cơ mới có thể tu luyện lên trên cho nên một bước này lâm vân sẽ không làm qua loa lấy đồ đạc trong bọc hành lý ra sắp xếp một nát vứt bỏ đi một ít quần áo rách nát đến chiều lại mua thêm vài bộ mới đã muốn an tâm tu luyện thì mấy việc lặt vặt này phải an bài cho tốt một cái hộp màu bạc rơi ra từ trong túi hành lý của lâm vân ừ chính là cái hộp mà lâm vân thuận tay đoạt được từ trên tay nữ tặc trên xe lửa kia nghĩ tới vẻ buồn bực của nữ tặc kia lâm vân thực sự muốn cười một tiếng không biết bên trong cái hộp này là cái gì phỏng chừng cũng không phải là đồ vật quý trọng bất quá cái hộp này thoạt nhìn trông rất xoa xỉ lại nghĩ tới sự tích là lấy gùi bỏ ngọc hắn cười kha khả, khả. mở cái hộp ra lâm vân liền ngây ngẩn cả người ngũ thải phỉ đồ chơi này ở đại lục thiên hồng được gọi là ngũ thải thạch coi như một loại bảo thạch tương đối chân quý nhưng lâm vân đã nhìn qua những bảo thạch chân quý hơn nó rất nhiều cho nên không quá để tâm tuy vậy hắn vẫn biết là giá trị của bảo thạch này ở địa cầu chắc cũng tương đối đắt chẳng lẽ gia cảnh của nữ tử đeo khẩu trang kia rất giàu sao ngũ thải phỉ như vậy mà cũng có thể tùy tiện để trong túi sách đến lúc bị mất còn không biết bất quá lâm vân cũng biết trên địa cầu này có rất nhiều gia tộc và tài phiệt một chút tiền ấy đối với họ chẳng khác gì trên con, chín o n c con trâu mất một sợi lông mặc dù viên ngũ thải phỉ này không phải là lâm vân lấy trực tiếp trên người nữ tử đeo khẩu trang kia nhưng dù sao cũng là đồ đạc của nàng ta nên cũng không có tâm tư lấy nó làm của riêng không chỉ nói một viên ngũ thải phỉ cho dù là đồ vật chân quý giá trị hơn nó gấp ngàn lần lâm vân cũng không để vào trong mắt không thể không nói hiệu suất làm việc của bác chủ nhà đây là tương đối cao lúc lâm vân chuẩn bị ra ngoài ăn cơm thì đồ vật đã được đưa tới lâm vân t h ầ m than nếu nhân viên của công ty hồng tường cũng tích cực làm việc như bác gái này thì phòng chừng không xảy ra tình huống như hiện nay mấy vật dụng hàng ngày này không tệ lắm cũng không phải là mua qua loa lâm vân thấy vậy khá thỏa mãn cho nên hắn có chút hảo cảm với bác gái này cầm trong tay tiền của người khác nhưng có thể suy nghĩ cho đối phương nói rõ là nhân phẩm của bác gái này không tệ chào bác cháu muốn đi ra ngoài một lát tối mới về mấy đồ đạc kia bác giúp cháu cất vào trong phòng luôn cảm ơn bác trước lâm vân miệng mồm ngọt x ớ t nói chuyện với bác gái bác gái uốn éo cái mông to phi thưởng cao hứng đáp tiểu t ử cháu cứ yên tâm đi bác cam đoàn sắp xếp đồ đạc tốt cho cháu lâm vân đi dạo trên đường mua lấy một vài bộ quần áo đang lúc hắn chuẩn bị trở về thì lại phát hiện mình đã tới cửa hàng quần áo cho nữ ở hương tân nhìn bên ngoài thì cửa hàng được thiết kế rất sang trọng tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt lâm vân không khỏi thầm than người thiết kế cửa hàng này chắc chắn là chuyên gia không biết công ty hồng tường có quầy bán quả nó lót nào ở đây không nếu có thì mình vừa vặn tới đó tìm hiểu tình hình cho nên hắn liền tiến vào cửa hàng người bảo vệ trông thấy lâm vân ăn mặc như là quê lại đi vào cửa hàng sang trọng như vậy thiếu chút nữa muốn ngăn cản lại bất quá nhìn khí phách thong rong của thanh niên này khiến người bảo vệ không dám tiến lên bởi vì y đang nghĩ tới rất nhiều thằng dở hơi có tiền thích chơi cái kiểu giả hư giả heo ăn thịt hổ này tầng một là bán áo khoác cho nữ đủ các loại nhãn hiệu đều có nhưng lâm vân chỉ dạo một vòng mới phát hiện giá thấp nhất cũng là chín trăm chín mươi chín nguyên mấy bộ quần áo này tùy tiện nhìn giá một cái đã hơn mười ngàn hơn trăm ngàn nguyên thậm chí còn có vài trăm ngàn nguyên một bộ quả nhiên nơi này chỉ bán đ ồ cho cả có tiền đi lên tầng hai là bán quần áo lót cho nữ còn tầng ba tầng bốn bán cái gì lâm vân cũng chẳng muốn đi xem Anh chuẩn bị dạo một vòng ở tầng hai rồi lượn ở tầng hai những sản phẩm mang nhãn hiệu của hòa phong hầu như chiếm đến bảy phần diện tích nơi này hai phần là những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới chỉ có một phần là các sản phẩm của quốc nội lâm vân đi dạo đã lâu mới phát hiện có một quầy hàng nhỏ ghi chữ hồng tường xem ra nơi này chính là thiên hạ của hòa phong chỉ cần nhìn sản phẩm bày bán ở đây là biết phòng trưng là các cửa hàng khác cũng vậy thôi sản phẩm của hòa phong chiếm diện tích lớn nhất trên tầng hai sinh ý cũng rất tốt các chỗ khác thì ít người hơn hơn nữa hòa phong không những chiếm diện tích lớn mà còn thiết kế quầy hàng vô cùng tinh mỹ đủ các loại mẫu đủ các loại màu sắc chủng loại hình thức nhiều không kẻ xiết chẳng lẽ áo lót của h ò a phong hơn xa hồng tưởng như vậy sao hơn cả các nhãn hiệu khác hay là có nguyên nhân gì khác lâm vân liền đi tới một quầy hàng của hòa phong một cô gái có tướng mạo khả ái lập tức đi lên đon đả tiên sinh ngài là muốn mua áo lót cho vợ có phải không không vì lâm vân ăn mặc quê mùa mà nàng khinh thị đúng vậy nhưng ta còn muốn xem thêm một lát lâm vân nói xong lại đi ở trong đang có hai nữ nhân chọn áo lót một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi một thiếu nữ tuổi chưa tới đôi mươi lúc lâm vân tiến vào các nàng không có đứng chọn áo lót đặt trên kệ tất cả áo lót ở bên ngoài đều là hàng mẫu chỉ cho khắc hành lựa chọn chứ không bán luôn trông thấy lâm vân đi vào phụ nữ trung niên có chút nhíu mày nhưng trong chớp mắt lại tiếp tục cùng thiếu nữ kia lựa chọn áo lót lâm vân đi vào nhìn qua một cái hóa ra một cái áo lót có nhiều hơn hoa von bên trong như vậy khó trách lại là một loại sản phẩm dễ kiếm tiền không nói tới mấy cái áo lót sexy cho dù láo lót bình thường cũng chia ra rất nhiều loại áo lót ở nhà áo lót đi làm áo lót thể thao áo lót dạ hội áo lót quấn ngực làm bằng sợi tổng hợp áo lót gạ tình rất nhiều kiểu thiết kế từ thêu hoa thêu gen lót bông vân vân và mây mây không thiếu kiểu gì cả nhìn nhiều kiểu áo lót như vậy thì lâm vân mới hiểu nếu không phải là người trong ngành thì sẽ không hiểu nổi sự phức tạp trong đó lâm vân khẳng định là áo lót cho nữ ở đại lục thiên hồng chắc chắn là phải nhiều hơn nơi này nhưng hắn lại chưa có may mắn cởi qua bất cứ một cái nào trong số đó